Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 647, Các lĩnh tranh tài. Âm thanh của Tần lục tuy bình thản nhưng trong căn phòng không lớn này lại có vẻ cực kỳ chói tai. Bởi vì đây là hạng mục đầu tiên có người cạnh tranh, nên ánh mắt của mọi người đều có thêm mấy phần treo tức, đồng thời mang theo vài phần nghiền ngẫm, cùng lúc nhìn về phía Tần lục và tả huyền. Một bộ dáng vẻ xem náo nhiệt không che chuyện lớn. Ngay cả khuất trường ca cũng như thế, hắn cười thử, để lộ ra mấy chiếc răng thưa thớt, khắp khuôn mặt là thần sắc chờ mong. Mà thân là người trong cuộc, Tả Huyền hơi ngồi thẳng người, nhìn thẳng Tần Lục, chậm rãi nói, "Tần trưởng môn, ý ngươi là thực lực của ngươi ở trên ta?" Tần Lục nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng vậy." "Ha ha, Tả Huyền hai tay ôm ngực, nhếch miệng cười lạnh, "Tần Lục, ta đã sớm nghe qua sự tích của ngươi, cũng biết chung ao chết ở trong tay ngươi, bất quá" Ngươi chỉ là một người trẻ tuổi vừa mới thăng cấp nguyên anh kỳ chưa đến 2 năm, thật coi chính mình là vô địch thiên hạ rồi sao, Tần lục tư thái bung lỏng, âm thanh ôn hòa. Ta không dám tự xưng vô địch, nhưng cũng có mấy phần lòng tin. Ta cũng không có ý muốn đối nghịch với tả trưởng môn, chẳng qua là cảm thấy trận chiến này do ta xuất chiến, có thể vì vị thiên giới chúng ta giành được điểm tích lũy mà thôi. Hừ, lời hay ai mà không biết nói. Tại hạ bất tài, đối với chiến lực của bản thân cũng có mấy phần tự tin chỉ cần ta xuất thủ, tất thắng không thể nghi ngờ, như vậy, Tần Lục Niao mắt lại, dừng một chút, nhìn về phía Quốc Trường Ca đang xem kịch vui ở giữa sân. Thấy Tả Huyền có bộ dáng muốn nổi giận, Tần Lục cũng không tiện tranh chấp với hắn, kịp thời thu hồi lời nói, muốn Quốc Trường Ca ra mặt xử lý việc này. Dù sao Tả Huyền cũng chỉ muốn vị thiên giới xuất chiến mà thôi, về tình về lý, Tần Lục đều không đáng cùng hắn vạch mặt. Hắc hắc. Quốc Trường Ca vui vẻ cười một tiếng, mặt mày công công nói: Đừng vội, chuyện của hai người các ngươi, đợi lát nữa rồi nói. Hiện tại mọi người tiếp tục nhận các hạng mục đi. Lời này vừa ra, mọi người cùng nhau bỏ qua đề tài này, giữa sân tiếp tục vang lên thanh âm của các tu sĩ khác. Tài hạ đối với phù lục nhất đạo rất có nghiên cứu, nếu không có người nhận hạng mục vẽ bùa trung kỳ, vậy ta liền đi thử một chút xem sao. Trẫm ngày thường đọc sách khá rộng, trừ tu chân nhất đạo, các lĩnh vực tri thức khác đều có liên quan. Cho nên thứ Nguyên Anh trung kỳ tri thức trong cuộc thi đấu này, cứ giao cho trẫm đi. Ai, so sánh với mọi người kỹ nghệ cao siêu, ta thật sự là không có chút sở trường nào, nhìn tới nhìn lui, hạng mục nào cũng không nắm chắc phần thắng, xem ra chỉ có thể chọn một hạng mục cất rượu, tranh thủ không ai lựa chọn, từ đó mà có được. Tiếng nghị luận liên tiếp, mọi người riêng phần mình nhận lãnh các hạng mục. Dễ dàng an bài nhất, đương nhiên chính là Nguyên Anh hậu kỳ cùng Nguyên Anh viên mãn cảnh. Bởi vì số lượng tu sĩ ở phương diện này không nhiều, chỉ có 5 người, cho nên các hạng mục rất nhẹ nhõm liền toàn bộ được nhận lãnh xong. Tiếp theo dễ dàng, chính là hạng mục Nguyên Anh Trung Kỳ. Số lượng tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, cộng thêm một người chưa tới, tổng cộng có 7 tu sĩ, chính hạng mục dư xài. Mặc dù nửa đường có một ít thảo luận tranh chấp, nhưng cuối cùng vẫn được xác định. Chỉ có Nguyên Anh Sơ Kỳ là có chút khó phân phối. Bởi vì số tu sĩ sơ kỳ tổng cộng có 11 người, cần phải tranh đoạt chín hạng mục, có hai hạng mục xuất hiện va chạm. Trong đó một trận là chiến đấu một thi đấu của Tần Lục và Tả Huyền. Một trận khác chính là luyện đan một thi đấu của Ngũ Hành Minh và Bách Hoa Cát. Bất quá, khác với trận của Tần Lục, hai tu sĩ nguyên anh này căn bản không có tranh chấp, ngược lại là lẫn nhau chuối từ, đều muốn nhường cho đối phương. Điều này tạo thành sự khác biệt rất lớn so với hai người Tần Lục Trải qua một trận thảo luận, cuối cùng hạng mục do trưởng môn nhân của Bách Hoa các tự mình đảm nhận. Về phần vị tu sĩ Nguyên Anh của ngũ hành Minh kia, thì làm dự bị nhân viên tiến đến xem thi đấu, dự phòng có vị tu sĩ nào đột nhiên không có thời gian, sẽ lên thay thế. Sau khi từng hạng mục được hoàn toàn xác định, đám người lại đưa mắt nhìn về phía hai người tần lục và tả huyền. Hiện tại, chỉ còn lại, chiến đấu, sơ kỳ, một thi đấu này, vẫn chưa định ra được người cuối cùng mà tất cả mọi người đối với phương án giải quyết tranh chấp này phản phất đều có thể đoán trước được. dù sao cuộc thi đấu này là lấy bản lĩnh thật làm chuẩn. quả nhiên khuất trường ca không khiến mọi người thất vọng, vung tay lên, lúc này nói ra không có gì đáng nói. tần lục, tả huyền đã các ngươi đều tự tin vào bản thân, vậy thì ở chỗ này trực tiếp đọ một trận, ai thắng người đó sẽ đại diện cho vị thiên giới đi tham gia tranh tài. tả huyền đột nhiên đứng lên. Bạch y tung bay, khí thế kinh người, ánh mắt kiên định gật đầu nói, không sai, đây chính là phương pháp đơn giản nhất. Tới đi Tần lục, để ta thử một chút kiếm pháp của ngươi. Đến loại cục diện này, Tần lục há lại sẽ lùi bước, hắn chậm rãi đứng lên, chấp tay trả lời, vậy ta liền cùng tả trưởng môn lĩnh giáo một phen. Tần lục lần này cùng tả huyền tranh đoạt cơ hội xuất chiến, ngoài việc muốn vì vị thiên giới ra một phần sức, còn có một lý do quan trọng khác. Chính là lần xuất chiến này có ban thưởng, phần thưởng này là do các tu sĩ hóa thần kỳ của ba khu vực liên hợp cung cấp, giá trị có thể tưởng tượng được. Tần lục tuyệt đối không thể bỏ lỡ phần thưởng này. Thậm chí nếu có thể, hắn còn muốn lợi dụng cơ hội này, hướng quốc trường ca hoặc hạng thiên nhai, yêu cầu một ít pháp thuật bí tịch hoặc là cực phẩm pháp trận. Từ đó tăng cường thực lực bản thân và pháp trận của môn phái. Tổng hợp những yếu tố này, tần lục đối với trận chiến này nhất định phải giành được. Ê, đừng đánh hỏng nhà lá của ta, tìm một chỗ khác đi. Khuất trường ca liên tục xua tay đuổi người. Đối với yêu cầu này, tần lục và tả huyền tự nhiên sẽ không cự tuyệt, các tu sĩ khác ở đây cũng đều là một bộ dáng vẻ hào hứng bừng bừng. Đám người nhao nhao đứng lên, đi ra khỏi phòng. Sau một phen tìm kiếm đơn giản, cuối cùng đám người tìm được một sơn cốc, làm sân bãi đánh nhau cho hai người tần lục. Trong một sơn cốc thâm thúy, hai người tần lục và tả huyền đứng cách nhau mấy trăm trượng, Viên phần mình cầm pháp kiếm trong tay, dương cung bạc kiếm, chuẩn bị triển khai quyết đấu. Xung quanh Sơn Cốc, những người xem chiến hoặc đơn độc, hoặc tụ tập, lơ lửng đứng ở vách núi, nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ, đang mong đợi trận đỏ sức đặc sắc này. Hắc hắc Xem ra hôm nay thật sự là không đến nhầm, có thể chứng kiến một trận chiến đỉnh cao của cường giả, đúng là đỉnh cao, tầng lục lấy kim đang chém Nguyên Anh, một trận thành danh, thực lực sâu không lường được. Mà tả huyền thăng cấp Nguyên Anh Sơ Kỳ đã hơn 100 năm, căng cơ thâm hậu, không gian cảm ngộ cực sâu, trận chiến này, khó mà nói a. không gian cảm ngộ hay là thứ yếu, theo ta được biết, gần đây tả huyền có lý giải mới đối với cự kiếm thuật của hắn, kiếm thuật tăng vọt không nói, sức chiến. Đấu càng là tăng cao, cho nên lần này hắn mới có thể có khí phách như vậy, lời tuy như vậy, nhưng thực lực của Tần lục cũng không thể xem thường a. Ta nghe nói hắn tại hán trung vực Thăng Long Thành cũng có cơ duyên, kiếm thuật tiến nhanh, hưu về tay ai còn chưa biết được đâu, đã lâu không gặp Nguyên Anh chi chiến, đưa tới một đám cao thủ đỉnh cao nhiệt liệt nghị luận. Nhưng bất luận nói như thế nào, mọi người đều biết, Tả Huyền và Tần Lục đều là những cường giả Nguyên Anh sơ kỳ đứng đầu vị thiên giới, việc này, không thể nghi ngờ, đám người mặc dù đang nghị luận, nhưng Tần Lục lại không hề nghe thấy, hắn sớm đã tập trung ý chí, tay cầm trường kiếm ánh mắt nhìn thẳng vào tu sĩ áo trắng đối diện. Tả huyền cầm một thanh cử kiếm lớn đến khoa trương, thân kiếm vừa dày vừa rộng, lưỡi kiếm sắc bén, phản phất ngưng tụ vô tận lực lượng, không khí xung quanh đều bị thanh cử kiếm này hấp dẫn, tạo thành một luồng khí lưu mạnh mẽ. Tả huyền cứ như vậy đứng trực diện trong luồng khí lưu, áo bào theo gió tung bay, phát ra tiếng phần phật, ánh mắt của hắn kiên định mà lạnh lùng, đang ở trong tư thế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trận chiến của hai người hết sức căng thẳng, trận chiến này, một trận phân thắng thua. Quất Trường Ca lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống phía dưới Tần Lục cùng Tả Huyền, Lạc A, A A nói, hai người các ngươi hãy dốc toàn lực ứng phó, không cần sợ làm bị thương đối phương, có ta ở đây, nhất định có thể bảo vệ tính mạng các ngươi. Đa tạ Quất tiền bối. Tần Lục và Tả Huyền đều khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Thấy vậy, Quất Trường Ca giơ tay lên, sau đó đột nhiên hạ xuống vậy thì bắt đầu đi phanh lời vừa dứt Tần Lục lập tức khởi hành một cước đạp mạnh xuống mặt đất cả người bay thẳng ra ngoài đồng thời cổ tay vặn vẹo trường kiếm vung vẩy từng đạo kiếm khí bắn ra hướng thẳng về phía Tả Huyền phóng đi thật nhanh trong mắt Tả Huyền hàng quang lóe lên trong lòng kinh ngạc mặc dù biết thực lực của Tần Lục không thể kinh thường nhưng vẫn không ngờ tốc độ của hắn lại nhanh chóng đến như vậy bất quá Nếu tả huyền đã dám ngênh chiến, há lại không có chút bản lĩnh nào. Đến, chỉ thấy hắn gầm thét một tiếng, cự kiếm trong tay đột nhiên cắm xuống mặt đất, một cổ khí thế hủy thiên diệt địa bùng nổ từ trên người hắn, quanh, lấy hắn làm trung tâm, mặt đất xung quanh đột nhiên nứt toát ra, giống như một tấm khiên tròn, che khuất cả bầu trời, phanh. Phanh. Phanh, mấy đạo kiếm khí do tầng lục bắn ra trực tiếp đánh vào trên bùng đất, đúng là không thể phá nát tấm khiên tròn. Phát ra vài tiếng trầm đục rồi tiêu tán thành vô hình. Tả trưởng môn, chiêu trọng kiếm này quả nhiên cường hãng, không hổ là truyền nhân của cự kiếm thuật, mau nhìn. Hắn muốn cận chiến, trong tiếng kinh hô của mọi người, tả huyền đạp lên mặt đất, trực tiếp từ mặt đất xông lên, cự kiếm trong tay vung lên, bổ ra bùng đất, cùng tầng lục đang xông thẳng tới trực tiếp va chạm, bang, hai kiếm va chạm, bộc phát ra một luồng khí lãng cường đại, thổi bay bụi đất và lá rụng xung quanh hình thành một khu vực chân không. Mà Tần Lục cảm nhận được lực đạo truyền đến từ trường kiếm, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Khi cự kiếm rơi xuống, hắn như gặp phải một ngọn núi lớn va chạm, cả người đều chìm xuống phía dưới. Lần tiếp xúc này khiến Tần Lục nhận ra, tả huyền trước mắt so với chung ngao mạnh hơn rất nhiều, tiếp tục, tả huyền đột nhiên hét lớn một tiếng, vung vẩy thanh cự kiếm trong tay, không ngừng đánh về phía Tần Lục. Sau khi trận chiến bắt đầu, Khí chất thư sinh nho nhã trên thân tả huyền không còn sót lại chút gì, thay vào đó là sự giả tính và bá đạo, cực kỳ hung hãn. Bang Bang Bang, thân hình hai người không ngừng giao nhau trên không trung, như sấm sét va chạm, phát ra từng đợt tiếng vang cực lớn, chấn động cả núi rừng. Thân ảnh liên tiếp phiêu đảng trong gió, kiếm quang lấp lué, khí thế bàn bạc, trận chiến đấu kịch liệt này chăm chú hấp dẫn ánh mắt của mọi người ở đây, một bên vừa xem chiến đấu. Một bên thấp giọng thảo luận. Đồng thời, bọn hắn đưa ra một kết luận. Chính tên Nguyên Anh Sơ Kỳ ở đây, thật sự không một ai có thể thắng được Tần Lục và Tả Huyền. Chiến lược của hai người này đã vượt xa tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ bình thường. Giữa không trung, bốn vị lão tổ của ngũ hành Minh Liết nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc và bất định. Bốn người bọn họ có chút mâu thuẫn với Tần Lục, lúc trước khi giao chiến với Lạc Vân Tông, hai bên thuộc hai phe phái khác nhau, có thể nói là tử địch mà bây giờ tần lục đã mạnh hơn bốn người bọn họ điều này làm sao không khiến bọn hắn lo lắng đồng thời nhan nguyễn nhi đang ngồi bên vách núi cũng có sắc mặt phức tạp mặc dù nàng biết sức chiến đấu của tần lục không tầm thường nhưng khi chân chính chứng kiến chiến lực mạnh mẽ của tần lục trong lòng nàng vẫn có chút cảm giác khó tả dù sao mấy năm trước tần lục vẫn chỉ là một hậu bối kim đang tới cửa cầu viện mà thôi không ngờ nhanh như vậy đã đồng cấp với nàng, thậm chí còn vượt qua nàng. Trên trận, tất cả mọi người đều đang chăm chú theo dõi trận chiến, bao gồm cả Quách Trường Ca, Cô Hạo, Bao Thải Phàm, Tuyên Võ Hoàng, Thôi Sơn Nhai, Chư Các Thần Quân. Trong đó, Chư Các Thần Quân còn lấy ra một pháp khí chiếu rọi về phía hai người đang chiến đấu, tựa hồ như đang ghi chép lại điều gì đó. Giữa sân, thân hình Tần Lục bỗng nhiên khẽ động. Trường kiếm giống như một đạo sấm sét xé rách không khí, đâm thẳng vào lồng ngực Tả Huyền, chỉ thấy Tả Huyền nhanh chóng lùi về, trọng kiếm vung lên, đánh bay trường kiếm của Tần Lục. Đồng thời, linh khí của hắn đột nhiên bộc phát, trọng kiếm phát ra một đạo tử quang, kiếm mang lập lòe, khí thế bức người, phản kích về phía cổ Tần Lục. Tật Phong lưỡi đao, một chiêu này cực kỳ vô lý. Bởi vì quá nhanh, một thanh cự kiếm nặng nề như núi Tốc độ thế mà có thể nhanh đến mức này, Tần lục muốn cầm kiếm ngăn cản, đã không kịp. Ngay trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, đan điền của Tần lục bùng lên ánh sáng chói lọi, một lồng ánh sáng màu vàng với tốc độ nhanh hơn trong nháy mắt bao phủ lấy hắn. Chính là, tam bảo thần quang, chính là chiêu này, Chư các thần quân đang quan chiến ở nơi xa, sau khi thấy cảnh này, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Hắn hiểu rõ phương thức chiến đấu của Tần lục như lòng bàn tay, biết rõ môn phòng ngự thuật pháp này của Tần Lục từng đánh khắp Kim Đan vô địch thủ mà bây giờ Tần Lục rốt cuộc đã thi triển ra chiêu thức này bất quá Tam Bảo Thần Quan từng bất khả chiến bại ở cảnh giới Kim Đan đến Nguyên Anh cảnh liền không còn tác dụng lớn như vậy chỉ thấy trọng kiếm của Tả Huyền đánh thẳng vào màn sáng màu vàng len ken tầng màn sáng thứ nhất trong nháy mắt vỡ tan len ken len ken tiếp theo là tầng thứ hai tầng thứ ba May mắn thay, sau khi tầng màn sáng thứ ba vỡ tan, lực lượng của cự kiếm cũng theo đó tiêu tán, có được thời gian ngăn cản này, tầng lục dễ dàng tránh thoát được một kiếm tập kích này của tả huyền. Tam bảo thần quan tùy ý để tu sĩ kim đang chém vào, khi đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh, chỉ có thể kiên trì được trong nháy mắt. Bất quá, cho dù như vậy, pháp thuật phòng ngự này vẫn khiến tả huyền kinh hãi. Đây là cái gì? Thế mà có thể đỡ được tật phong lưỡi đao của ta? Trong lòng tả huyền khiếp sợ không thôi. Nhưng sau một khắc, hắn không còn tâm tư để giật mình, bởi vì tần lục lại lần nữa kích hoạt một lồng ánh sáng màu vàng, trực tiếp đánh về phía hắn. Kỹ năng này thế mà có thể liên tục thi triển. Bất quá, điều khiến tả huyền hoảng sợ nhất, vẫn là câu nói trong miệng tần lục. Tốt, làm nóng người đã xong, xin mời tả trưởng môn cẩn thận, tại hạ phải nghiêm túc, tần lục mang theo kiếm quang vẽ ra một đường vòng cung tuyệt đẹp trên không trung trực tiếp đâm về phía tả huyền, tả huyền không kịp giật mình, vội vàng điều chỉnh thân hình, vung trọng kiếm, ứng phó. Kiếm quang của hai người lần nữa đang vào nhau. Tần lục dựa vào lồng ánh sáng màu vàng bảo vệ, không hề phòng ngự, giúp toàn lực tấn công, khiến tả huyền liên tục bại lui. Trình độ chiến đấu hiện tại còn kịch liệt hơn gấp mấy lần so với vừa rồi. Phản phất đúng như lời tần lục nói, lúc trước chỉ là màn khởi động, bây giờ mới chính thức bắt đầu, chật chật. Tần trưởng môn này sao lại dữ dội như vậy? Nhìn lầm rồi. Với loại công kích này, tả trưởng môn đâu phải là đối thủ. Xem ra trận chiến một chọi một này vẫn nên giao cho Tần Lục tương đối ổn thỏa. Đồng ý. Các tu sĩ xung quanh quan chiến nhau nhau cảm thán, chứng minh trước thực lực của Tần Lục, đồng thời cũng định đoạt thắng bại của trận chiến này. Tả Huyền tất bại. Quả nhiên lợi hại. Tô Hạo đang đứng lơ lửng trên không, nhìn qua tràn diện giao chiến của Tần Lục, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, đồng thời trong mắt hắn cũng lộ ra một tia thích động trong thời khắc mọi người đang chú ý thân hình tần lục trong chiến đấu bỗng nhiên chuyển đổi thân thể bộc phát ra ánh sáng chói lọi giống như dao long nhảy lên trường kiếm trực tiếp hất lên bang một tiếng vang giòn trọng kiếm của tả huyền bị tần lục đánh trúng hắn cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ từ cự kiếm truyền đến chấn động đến mức hắn phải lùi lại mấy bước đợi đến khi hắn nắm vững lại được trọng kiếm ngẩng đầu nhìn về phía tần lục trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ Bởi vì mũi kiếm của thanh trường kiếm kia đã dừng lại ở mi tâm của hắn, chỉ còn cách một tấc là có thể đâm vào đầu hắn. Tả trưởng môn, ngươi thua rồi. Tần lục thản nhiên nói. Thấy vậy, tả huyền thu hồi trọng kiếm, hơi cúi đầu xuống, suy nghĩ một chút, lại ngẩng đầu chắp tay nói, tần trưởng môn quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ phục, trận chiến tỷ thí này, xin giao cho tần trưởng môn. Tần lục nghe vậy, thu hồi trường kiếm, ông quyền đáp lễ. Thắng bại đã phân, khuất trường ca đúng lúc lên tiếng, muốn tuyên bố người chiến thắng trong cuộc tỷ thí này. Nhưng một thanh âm đột nhiên xuất hiện, cắt ngang lời hắn. Đợi lát nữa, chỉ thấy Tô Hạo vốn đang lơ lửng giữa không trung quan chiến, trực tiếp đáp xuống, thanh âm vang dội truyền ra, đừng vội. Ta đến cùng tầng đạo hữu qua hai chiêu, bịch, bàn chân Tô Hạo khẽ chạm đất, tạo ra một tiếng động rất khẽ. Hắn đứng thẳng đối diện tầng lục ngoài mười trường hai người bốn mắt nhìn nhau. Tần lục có thể nhìn thấy vẻ cuồng nhiệt trong mắt Tô Hạo, đó là một loại khát vọng chiến đấu, là một loại hiếu thắng nguyên thủy nhất, tự hồ chỉ cần đánh ngã đối thủ mạnh, vậy thì bản thân sẽ trở nên càng mạnh hơn, không chỉ riêng Tô Hạo hừng hực khí thế, những người còn lại ở đây đều lộ vẻ mong chờ, đều muốn nhìn hai vị thiên tài đứng ở đỉnh cao cảnh giới của vị thiên giới, đến cùng sẽ chiến đấu như thế nào. Khuất Trường Ca, kẻ thích xem náo nhiệt không che chuyện lớn, Cũng như vậy, hai tay khoanh trước ngực, không hề có ý ca ngăn, mà vui vẻ xem kịch. Bất quá, đối với chuyện này, Tần Lục lại có chút do dự. Hắn không muốn lúc này đón nhận thiêu chiến của Tô Hạo, hoặc là nói, hắn không muốn trước mặt nhiều đồng đạo tu sĩ như vậy, đón nhận thiêu chiến của Tô Hạo. Tô Hạo, thiên tài xếp hạng thứ nhất Ly Châu, thiên phú, tư chất, tâm tính, đều là những thứ tồn tại vượt xa những người cùng thế hệ. Hắn bước vào tu đạo nhiều năm như vậy, chưa từng thua, Cho dù là đối mặt đối thủ cao hơn hai tiểu cảnh giới, cũng có thể nhẹ nhàng diệt trừ. Ví dụ như năm đó ở ngoài Bạch Ngọc Phường, khi đối đầu với hơn 10 tên tà tu tạo thành chiến trận, Tô Hạo chỉ dùng một đao, lợi dụng cảnh giới lúc đó chỉ có chút cơ hậu kỳ, chém giết tà tu chiến trận đã có thực lực giả đang. Thực lực như vậy, có thể thấy được rõ ràng. Một khi tầng lục đón nhận thiêu chiến, trước thực lực của Tô Hạo, tất nhiên phải bộc lộ tất cả ác chủ bài, mới có thể đánh một trận thống khoái. Sẽ không giống như khi đối chiến với tả huyền, thư thái tùy ý như vậy. bộc lộ thực lực chân thật trước mặt mọi người, đây là điều Tần Lục không muốn thấy. Mặc dù mọi người vừa rồi đều cùng ăn cơm trên một bàn, quan hệ mật thiết, nhưng khó đảm bảo sau này sẽ phát sinh một vài chuyện không vui. Đây chính là nguyên nhân khiến Tần Lục do dự. Thế nào? Tần Huynh, có hứng thú so tài vài chiêu không? Tô Hạo thấy Tần Lục không trả lời, lại lên tiếng cười hỏi trong mắt tô hạo người đồng lứa mặt phát bào xanh trắng trước mặt này cùng hắn là người cùng thế hệ đồng dạng là tu sĩ đỉnh tim ly châu nổi tiếng với chiến lực cường hãn vừa rồi hắn quan sát quá trình chiến đấu của tần lục nhạy cảm phát hiện tần lục có thực lực áp chế toàn diện tả huyền việc giao đấu dây dưa lúc đầu chẳng qua là tần lục đang ẩn dấu thực lực mà thôi quả nhiên sau khi tần lục kích hoạt pháp thuật phòng ngự hệ kim tả huyền lập tức nhanh chóng thất bại tình huống này Cũng làm cho trong lòng Tô Hạo rụt trịch, ngứa ngáy đến cực điểm, muốn cùng tần lục đánh một trận. Mà hắn nghĩ như vậy liền làm như vậy, lập tức đáp xuống, khiêu chiến trực tiếp với tần lục. Ở đây tất cả mọi người đều dùng ánh mắt về phía tần lục, chờ đợi câu trả lời của hắn. Đánh thôi. Có người mở miệng hô, để chúng ta được mở mang tầm mắt, tần trưởng môn đừng nghĩ nhiều. Động thủ đi, không sai, trận chiến này tất nhiên có thể ghi vào sử sách. Nhất định phải đánh Chưa các thần quân hưng phấn hô lớn Không ít tu sĩ Nguyên Anh Ở đây nhao nhao lên tiếng Hiển nhiên rất tình nguyện nhìn thấy trận chiến này Mà lúc này Tần lục cũng rốt cục đưa ra quyết định Hôm nay không đánh Chắc hẳn sau này hắn tất nhiên sẽ hối hận Chỉ thấy hắn khẽ gật đầu Sau đó giơ trường kiếm trong tay lên Chỉ về phía tô hạo Chậm rãi nói Cửu châu đệ nhất thiên tài đề nghị cùng ta luận bàn Ta há có lý do cự tuyệt Hôm nay liền cùng Tô đạo hữu so tài vài chiêu. Nghe vậy, Tô Hạo mừng rỡ, cánh tay khẽ chuyển, một thanh trường đao trống rỗng xuất hiện, bị hắn nắm chặt trong tay. Cây đao này, chuôi đao được bó chặt bằng da, thân đao thon dài, lưỡi đao lóe hàng quang, đường cong trôi chảy, tỏa ra một luồng khí tức nguy hiểm. Tô Hạo cười hỏi, điểm đến là dừng, Tần Lục suy nghĩ, trả lời, toàn lực ứng phó. Tốt, sau một khắc, thân ảnh hai người trực tiếp biến mất tại chỗ viên phần mình nắm lấy vũ khí hóa thành một đạo lưu quang hung hăng va vào nhau. Quanh, gần sóng khí cơ trong nháy mắt khuấy động ra, lấy hai người làm trung tâm, tất cả cổ thụ vách núi trong vòng trăm trượng xung quanh đều đứt gãy, vỡ nát, phanh, trong nháy mắt, tầng lục liền trực tiếp bay ngược ra ngoài, đập vào vách núi, đạp nát cả ngọn núi, ầm ầm rơi xuống. Mà Tô Hạo thì bay ngược mấy trượng, liền dừng thân hình. Một kích này, rõ ràng là Tô Hạo chiếm thượng phong. Mũi chân tầng lục điểm một cái, thân hình bỗng nhiên biến mất, những mảnh đá vụn của ngọn núi đổ nát phía sau trong nháy mắt hóa thành bột mịn, thân hình của hắn kim quang lấp lánh, mang theo khí thế dọa người bay thẳng đi. Ha ha, hay lắm, Tô Hạo nhíu mày, cực kỳ vui mừng, đại đao trong tay vung vẩy, vậy mà huyền hóa ra mấy đạo thân ảnh, chỉ trong nháy mắt, giữa thiên địa liền có thêm 6 Tô Hạo, mỗi người khí tức ổn định, từ những phương vị khác nhau, hướng về phía tầng lục tập kích nhìn thấy một màn này, sắc mặt Tần lục ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được, sáu bóng người này, thực lực đều giống với khí tức trên thân nguyên thể Tô Hạo, điều này có nghĩa là, có bảy tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ cùng lúc phát động công kích về phía hắn, Tần lục không dám kinh thường, lập tức ngừng xu thế tiến công, hai đạo pháp thuật phòng ngự lập tức kích hoạt, bảo vệ bản thân, đồng thời trường kiếm vung vẩy chống cự công kích. Bang! Bang! Bang! Giữa sân lập tức vang lên âm thanh binh khí va chạm, mấy đạo nhân ảnh không ngừng đang xen, âm thanh ầm ầm không dứt. Hai người vừa đánh vừa di chuyển, đao kiếm chi khí như thác nước văng khắp nơi, làm cho hoàn cảnh chung quanh tất cả đều bị hủy diệt. Các tu sĩ vây xem để tránh bị cuốn vào chiến đấu, chỉ có thể đứng dậy nhanh chóng rời xa. Đồng thời, bọn hắn cũng đang hưng phấn trao đổi. Chiêu huyện ảnh đao pháp này của Tô Thiên Tài Quả Nhiên Cường hãn vậy mà có thể kích hoạt sáu đạo phân thân. Thực lực như vậy, người nào có thể địch, tần trưởng môn cũng không kém đâu, có thể ở dưới một chiêu này đánh cho có qua có lại, việc này nói ra, chắc chắn dương danh toàn bộ Ly Châu, không không, ta cảm thấy đây còn không phải thực lực chân chính của tần trưởng môn. Hắn hẳn là còn có thể kiên trì một hồi. Chứ các thần quân nhỏ giọng thầm thì. Đám người vừa nhìn vừa nghị luận, suy đoán xu thế chiến cuộc, Bất quá cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng, Tô hạo trận chiến này tất thắng. Đối với các tu sĩ quan chiến thoải mái, giờ phút này Tần Lục đang trong chiến đấu, lại chấn kinh dị thường. Khi mấy đạo huyện ảnh của Tô hạo công kích đến, tam bảo thần quan trên người hắn, căn bản không kiên trì được bao lâu, liền sẽ bị công phá, để tránh bị thương, Tần Lục chỉ có thể không ngừng kích hoạt pháp thuật phòng ngự. Tô hạo tiện tay một kích, hoặc là nói huyện ảnh của hắn nhẹ nhàng một đao, liền có uy lực ngang với tả huyền toàn lực bộc phát lúc nãy, điều này khiến tần lục áp lực cực lớn. Chỉ có thể không ngừng cầm kiếm phòng ngự và kích hoạt tam bảo thần quang ý đồ ngăn lại tất cả công kích. Hắn hiện tại, tương đương với đối mặt bảy tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ công kích, đồng thời mỗi một người đều có thể dễ dàng đánh bại tu sĩ cùng giai có chiến lực đỉnh phong. Trong tình hình này, cho dù ngộ tính kiếm đạo của tần lục có sâu đến đâu, cũng rất khó khởi xướng phản kích. Xuỵ, đao khí đánh tan kim cương phòng ngự, trực tiếp chém vào vai Tần Lục, máu tươi lập tức phun ra, đây chính là thực lực của đệ nhất thiên tài Ly Châu, Tần Lục chịu đựng đau nhức kịch liệt, trong lòng khiếp sợ không thôi, đồng thời thân hình uốn éo, tránh thoát một đạo huyền ảnh đại đao công kích khác, lúc này, Tần Lục không còn che giấu, linh khí của nguyên anh bỗng nhiên bộc phát, hàng ý lập tức quét sạch toàn trường, quanh. Khí tức lạnh lẽo trong nháy mắt bao trùm bốn phía Tần Lục, trong nháy bất trở nên yên tĩnh im ắng, mà sáu huyển ảnh Tô Hạo vốn đang vây công Tần Lục, cũng bị một tầng băng bao trùm, động tác trở nên chậm lại. Thấy cảnh này, Tần Lục mừng rỡ, bước chân đạp mạnh, muốn vọt ra khỏi vòng vây. Bất quá, chỉ trong chớp mắt, sáu huyển ảnh kia của Tô Hạo liền thoát khỏi trạng thái đóng băng, lại lần nữa lao thẳng về phía Tần Lục, quá nhanh, thấy vậy, trong lòng Tần Lục nảy sinh tuyệt vọng. Mặc dù hắn biết, chiêu Tuyết Nguyệt Phi Hoa này của hắn chỉ có thể kéo dài một chút thời gian, nhưng hắn vẫn không ngờ vậy mà có thể nhanh chóng bị tô hạo phá vỡ như vậy. Trong chớp mắt, sáu thanh đại đao của tô hạo đồng thời chém xuống, khí thế kinh người. Thế vậy, tần lục chỉ có thể giơ kiếm lên, đồng thời kích hoạt hai tầng pháp thuật, ý đồ ngăn trở một chiêu này. Quanh tần lục cảm giác vài tòa núi cao ầm ầm nện vào trường kiếm của hắn, sau đó truyền đến cánh tay, toàn bộ cánh tay không thể tránh khỏi tê liệt lực lượng khổng lồ áp chế, trường kiếm của Tần Lục đột nhiên hạ xuống, căn bản không ngăn cản nổi. xoạt, xoạt, xoạt ba tầng kim quang như tờ giấy bị nguồn lực lượng này mãnh liệt xé rách, toàn diện nổ tung, phanh đại đao trực tiếp chém vào vai Tần Lục, mặc dù có khô một hộ thể cũng không cách nào hoàn toàn ngăn lại tất cả lực công kích, bả vai bị xé toạc một vết thương, máu tươi văng khắp nơi. Kim đụng thuật chỉ thấy Tần Lục toàn thân kim quang lóe lên trực tiếp trốn vào không gian, cấp tốc thoát đi. Bất quá, loại pháp thuật này muốn hoàn toàn trốn khỏi linh thức của Tô Hạo là điều không thể. Tô Hạo đầu đột nhiên xoay chuyển, nhìn về phía bên trái, ở đây phát giác được khí tức của tầng lục, đại đao trong tay Tô Hạo đột nhiên bổ xuống, một đạo cương mảnh vô địch đao khí bắn thẳng ra, phương hướng chính là vị trí tầng lục dùng động thuật thoát đi, mà tầng lục lợi dụng, kim động thuật, có thể thoáng thở dốc, linh khí khẽ động lại lần nữa kích hoạt hai tầng phòng ngự pháp thuật, đồng thời khi đối mặt với đao khí hung hãn đánh tới, lần nữa sử dụng, tuyết nguyệt phong hoa, hưu. Băng khí vừa được phóng thích, đao khí lập tức dừng lại giữa không trung. Một chiêu pháp thuật này, chính là nguyên anh cấp pháp thuật. Mặc dù đẳng cấp chỉ là, thuần thuộc, nhưng uy lực vẫn không thể xem thường. Chẳng những có thể đóng băng huyễn ảnh phân thân của tô hạo, mà còn có thể đông cứng đao khí. Hoặc là nói, Trong ý niệm của tần lục, chiêu pháp thuật này có thể đông cứng tất cả vật chất. Lợi dụng, tuyết nguyệt phong hoa, đông cứng công kích trong khoảnh khắc, tần lục nhẹ nhàng tránh thoát đao khí công kích. Không tệ, không tệ. Một chiêu này có chút ý tứ, tô hạo cười to, hàm răng trắng nõn lộ ra cực kỳ hoàn mỹ. Nhưng tần lục nhìn thấy nụ cười này, lại không có nửa điểm vui sướng, mà sắc mặt trở nên ngưng trọng. Tô hạo cười một tiếng, nói rõ hắn có thể muốn nghiêm túc. Không được Tần lục bỗng nhiên cắn răng Thầm nghĩ tối thiểu phải đánh trúng hắn một lần mới được Bằng không thì thật mất thể diện Tần lục âm thầm định ra mục tiêu Đánh tới hiện tại Hắn đã trúng vài đao Bị thương không nhẹ Nhưng tô hạo vẫn không hề hấn gì Quần áo chỉ hơi bẩn Việc này trong cuộc đời chiến đấu của tần lục cực kỳ hiếm thấy Dù tô hạo cao hơn hắn một đẳng cấp Cũng không thể có trên lệch lớn như thế Nghĩ đến đây ánh mắt tầng lục kiên định, đột nhiên dẫm mạnh mặt đất, không lùi mà tiến, cầm kiếm lại lần nữa tiến công, toàn lực bộc phát, tốc độ của hắn đạt tới cực hạn, hóa thành cầu vòng xẹt qua không trung. Đồng thời, hắn không còn che giấu thực lực kiếm thuật mà toàn diện thi triển. Cả người hắn phản phất bị kim quang bao trùm, trường kiếm mang theo quang mang chói mắt, như sao băng rơi xuống, lóa mắt mà cực nhanh. Ha ha ha. Đến, trong mắt Tô Hạo tinh quang lấp lóe. Tự hồ rất hài lòng với biểu hiện chiến lực của Tần lục, tiếp tục cầm đao ngênh đón. Kiếm quan cùng đao quan giao hội giữa không trung, hai người trong nháy mắt chiến đấu kịch liệt. Bên vách núi Sơn Cốc, đám người vẫn nghị luận không ngừng. Chính là như vậy. Chưa các thần quân sắc mặt kích động hô lớn, đây mới là thực lực chân thật của Tần trưởng môn. Có thể so chiêu với Tô Hạo. Ha ha! Ta quả nhiên không đoán sai, Nhan Uyển Nhi ánh mắt phức tạp. Nhìn thân ảnh giữa sân, nhẹ nhàng nói, hắn, thế mà đạt đến cấp độ này sao? Thật sự là, khó có thể tưởng tượng. Tả huyền đã cất cự kiếm, một mình lơ lửng giữa không trung, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, lại có chút may mắn, âm thầm lẩm bẩm, đánh với ta mà lại thu lực như thế sao? Thật đúng là nể mặt ta, mỗi người giữa sân đều có suy nghĩ riêng. Nhưng bất luận thế nào, thực lực tần lục bày ra trước mắt, Đã có thể nói là người mạnh nhất Nguyên Anh Sơ Kỳ Chỉ bằng việc hắn có thể đánh với tô hạo Nguyên Anh Trung Kỳ lâu như vậy Liền có thể nói rõ chiến lực của hắn Phanh, một tiếng vang lớn Hai bóng người lại lần nữa bay ra Tự lực trùng kích Khiến tầng lục lão đảo Thân thể cày trên mặt đất một đạo khe rãnh khổng lồ Hắn lấy quỷ tay chống đỡ mặt đất Thân hình đảo ngược Miễn cưỡng dừng lại Phốc, tầng lục phun ra một nguồn máu tươi lớn Lấm tấm vương trên mặt đất Đao công kích này của Tô Hạo khiến hắn bị thương nhẹ một nguồn máu tươi động ở ít hầu không nhả ra không thoải mái Coi như không tệ Tần Huynh, ngươi thật sự rất mạnh ngươi rốt cuộc tu luyện thế nào Thật sự là vượt quá dự liệu của ta Tô Hạo sờ lên vết thương nhàn nhạt trên cánh tay mặt đầy kinh ngạc nói Tu đạo lâu như vậy đây là lần đầu tiên hắn bị tu sĩ có cảnh giới thấp hơn đã thương Mặc dù vết thương không sâu nhưng Tô Hạo vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nghe được lời này của Tô Hạo, tần lục giơ tay lên lau vết máu nơi khóe miệng, miễn cưỡng cười một tiếng, có thể nhận được lời tán thưởng này của Tô Đạo Hữu. Vậy trận chiến hôm nay, xem như không uổng công, không sai, Tô Hạo thu hồi vẻ kinh ngạc, dừng một chút, nghiêm mặt nói, vậy ta cũng không lưu thủ nữa. Nói xong, thân hình Tô Hạo đột nhiên vọt lên không trung, trường đao trong tay vũ động cực nhanh, khí thế bảo táp dâng cao Cổ khí thế này, khiến rất nhiều tu sĩ ở đây kinh hải, cho dù là một vài tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, cũng đều ngưng trọng. Chỉ thấy trong chốc lát, trên bầu trời phản phất xuất hiện vô số tô hạo, cực nhanh hiện thân ở bốn phía, tất cả đều cầm đao. Sao có thể, tầng lục kinh hải, tràn diện này thật sự quá kinh người. Đến, tô hạo lập tức hét lớn một tiếng, theo tiếng hét này, vô số huyện ảnh tô hạo trên không trung cực nhanh lao xuống. Mục tiêu chính là tầng lục dưới mặt đất, lần công kích này, từ bốn phương tám hướng mà đến, không có chút khả năng trốn thoát, thế vậy, tầng lục đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn cắn răng, nắm trường kiếm đánh về phía trước, muốn từ đó thoát khỏi vòng vây. Nhưng hắn bị khí tức của tô hạo khóa chặt, tốc độ căn bản không sánh kịp, thoáng chốc liền bị đuổi kịp, cùng lúc đó, vô số đại đao đã đến gần, đột nhiên đánh xuống, ông, một tầng linh màn đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt bao vây tầng lục. Vô số đại đao chém vào tầng màng mỏng này, chỉ phát ra một tiếng vang trầm, không có chút cảm giác vỡ tan. Nhìn thấy một màng này, Tô Hạo lập tức thu đao lui lại, nhẹ nhàng lướt đi, vô số huyển ảnh cũng theo đó biến mất. Đi thôi, đều đánh không tệ, hôm nay dừng ở đây. Chỉ thấy khuất trường ca chẳng biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh tầng lục, cánh tay hơi giơ lên, nâng linh màng, mỉm cười nói. Thời khắc mấu chốt, chính là khuất trường ca ra tay, giúp Tần Lục đỡ được một kích trí mạng này. Thấy vậy, Tần Lục thở dài một hơi, dừng một chút, thu kiếm hành lễ nói cảm ơn, đa tạ khuất tiền bối ân cứu mạng. Khuất trường ca xuất hiện, đại biểu cuộc tỷ thí này đã có kết quả. Không còn nghi ngờ gì nữa. Trận chiến này, kết thúc với việc Tô Hạo nhẹ nhàng thủ thắng, Tần Huynh không sao chứ, Tô Hạo lộ ra một nụ cười, dò hỏi. Tần Lục cúi đầu nhìn thoáng qua vết thương trên vai, lắc đầu. Không có việc gì, vết thương này điều dưỡng một tháng là có thể khôi phục, sẽ không ảnh hưởng đến tam vực tỷ thí. Vậy là tốt rồi. Tô Hạo cười sáng lạng một tiếng, cất kỹ trường đao. Tần lục lấy ra hai viên đan dược chữa thương, tiện tay ném vào trong miệng, nút xuống, nhìn Tô Hạo, chắp tay nói. Tô Hạo quả nhiên vẫn là Tô Hạo, một chiêu huyển ảnh đao thuộc này, trong cùng cảnh giới, sợ là không ai cản nổi. Tô Hạo cũng không phủ nhận việc này, dừng một chút, cười nói. Hiện tại xác thực tạm thời là như vậy, bất quá, nếu ngươi lên tới Nguyên Anh Trung Kỳ, lời này có lẽ ta cũng không dám lại nói. Ha ha ha, chờ ngươi tấn thăng xong, chúng ta có thể so tài lại một trận, Tần Lục nói, khi đó ngươi sẽ không lên tới Nguyên Anh Hậu Kỳ rồi chứ, Tô Hạo hai tay mở ra, cười nói, chuyện này ta liền không thể bảo đảm, hắc cũng không thể để cho ta một mực chờ ngươi đi. Tần Lục nghĩ nghĩ, giơ lên một ngón tay, chân thành nói, 10 năm, cho ta thời gian 10 năm, ta liền có thể đột phá nguyên anh Trung Kỳ đến lúc đó vô luận ngươi là có hay không đã đến hậu kỳ cảnh giới ta đều sẽ tìm ngươi lại đánh một lần Tô Hạo nghe vậy nụ cười trên mặt càng tăng lên hắn gật đầu cười nói vậy cứ như thế nói xong 10 năm ước hẹn 10 năm sau vào hôm nay vẫn ở nơi này như thế nào tốt dăm ba câu hai vị đứng đầu vị thiên giới ở cảnh giới riêng của mình đã định ra ước định này lần đối thoại này khiến mọi người ở đây nghe được liên tục gật đầu mặt lộ vẻ chờ mong đồng thời cũng có không ít tu sĩ mang theo ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía tần lục bọn hắn xác định mình không nghe lầm tần lục thế mà phóng khoáng nói ra chính mình 10 năm liền có thể đột phá tin tức này thực sự quá rung động phải biết Nguyên Anh kỳ cùng những cảnh giới khác biệt trừ có thể tăng thọ hơn 1.000 tuổi độ khó tu luyện càng là tăng lên vùng vụt tại Nguyên Anh cảnh giới bị bình cảnh ngăn cản trên trăm năm thời gian đều là chuyện thường có tỷ như tả huyền của cự kiếm phái, hắn đột phá đến Nguyên Anh Kỳ vào 120 năm trước, mà bây giờ, thời gian dài như vậy trôi qua, vẫn như cũ là Nguyên Anh Tiền Kỳ. Điều này có thể thấy được sự khó khăn khi đột phá Nguyên Anh Kỳ. Nhưng bây giờ, tần lục lại 10 phần tự tin nói ra chính mình có thể trong vòng 10 năm đột phá, điều này làm sao không khiến đám người cảm thấy kinh ngạc. Xác thực như vậy, xác thực như vậy a giữa sân. Chỉ có chư các thần quân đang thì thào tự nói Hắn tin tức linh thông Càng là chú ý đến quá trình tu luyện Của Tần lục đã lâu Hắn đã sớm biết Tần lục đột phá Cảnh giới rất có quy luật Cẩn thận tính toán Xác thực trong vòng 10 năm có thể đột phá Được rồi được rồi Chuyện 10 năm sau để 10 năm sau lại nói Hôm nay nếu sự tình đã xong Vậy liền tản đi đi Khuất trường ca hạ đạt mệnh lệnh cuối cùng thấy vậy đông đảo nguyên anh cường giả Cũng không dừng lại lâu Riêng phần mình kết bạn, lần lượt rời đi Sơn Cốc vô danh này. Mà mọi người ở đây đều không có nghĩ đến, Sơn Cốc phổ thông đến cực điểm này, trải qua trận chiến hôm nay, về sau sẽ thành một địa điểm du lịch trí danh của vị thiên giới, dẫn tới vô số đê giai tán tu đến đây tham quan, cảm ngộ tu hành. Từng nhóm tu sĩ kết đội rời đi. Mà Tần Lục, cũng cùng nha Nguyễn Nhi, khởi hành về tới khí thành. Bọn hắn ở ngoài thành một chỗ khu vực, tìm được nơi ở tạm của môn phái mình. Hai ngày sau là thời gian thi đấu giữa các đại môn phái Cho nên bọn hắn hiện tại còn không thể trở về Cần chờ đến sau khi tỷ thí kết thúc Sẽ cùng nhau trở về Đơn giản cáo biệt nha Nguyễn Nhi một tiếng Tần lục trở lại nơi ở của Thanh Huyền Tông Nơi này là một mảnh đất trống to lớn Mặt đất bố trí các loại lều vải Giống như doanh địa hành quân đánh trận bình thường Phân bố có thứ tự Tất cả tu sĩ cấp thấp đi theo mà đến Chính tốt 5 tốt 3 tập hợp một chỗ Hoặc luận bàn hoặc luận đạo, vô cùng náo nhiệt. Tần lục tại doanh địa dò xét một vòng, đã thấy có chút tu sĩ không thấy tâm hơi, cũng không biết là ra ngoài rồi, hay là đang nghỉ ngơi trong trướng bồng. Đi dạo xong, tần lục rơi xuống trước lều vải lớn trong doanh địa, đi vào đằng sau, phát hiện địch lâm cùng mạnh ngôn chi đang ở bên trong. Chưởng môn, Sư phụ Hai người đồng thời lên tiếng chào hỏi. Bất quá! Khi hai người các nàng nhìn thấy vết thương trên bờ vai Tần Lục, đều biến sắc, vội vàng đứng lên. "Đừng hoảng hốt, Tần Lục cười khoát tay áo, Trấn An nói, cùng người luận bàn không cẩn thận chịu một chút vết thương nhẹ, không đáng ngại." Vừa nói Tần Lục vừa đi đến chủ vị ngồi xuống. Nghe được Tần Lục giải thích, hai người đều là sắc mặt buông lỏng, tâm tình thẩn trương thư giãn không ít. Mạnh Ngôn chi thò người ra hỏi, "Sư phụ, ngài đây là luận bàn với ai a?" Tần Lục cười nói, Tô Hạo. Mạnh Ngôn Chi sửng sốt, lại là hắn, đối với cái tên đệ nhất thiên tài Ly Châu, Mạnh Ngôn Chi tự nhiên là như sấm bên tai. Hắc hắc, cũng chỉ có thể là hắn, không phải vậy cũng không có người nào có thể làm bị thương trưởng môn, Địch Lâm nhíu mày, vui tươi hớn hở suy đoán nói. Điều này cũng đúng. Tần Lục cười nói, Tô Hạo xác thực lợi hại, ta không phải là đối thủ, danh xưng thiên tài, danh xứng với thực. Bất quá, Ta nhớ được Tô Hạo hình như là Nguyên Anh trung kỳ đi, sư phụ mới Nguyên Anh sơ kỳ, cái này, tỷ thí này có phải chăng không quá công bằng a?" Mạnh Ngôn Chi nói. Tần Lục khoát tay áo, tịnh không để ý, thua chính là thua, nào có cái gì không công bằng. Nói xong lời này, Tần Lục lại nói, không nói cái này, Cố Sáng cùng Diệp Vũ đi đâu, bọn hắn đều đi vào trong thành, nói là muốn ở phụ cận đây đi dạo, cũng không chỉ bọn hắn. Rất nhiều đệ tử dự thi đều đi. Địch lâm báo cáo. Giải thi đấu sắp đến. Buông lỏng một chút cũng tốt. Bất quá phải nhắc nhở bọn hắn không nên gây chuyện thị phi ở chỗ này. Hảo hảo chờ đợi hai ngày sau tỉ thí. Rõ, đi. Các ngươi đi xuống trước đi. Ta cần vận công chữa thương. Tần lục vất vất tay. Phân phó địch lâm cùng mạnh ngôn chi. Sau khi hai người rời đi. Đại danh lần nữa khôi phục an tĩnh. Tần lục linh khí khẽ động. Bố trí xuống một cái pháp trận cách âm giản dị Tránh cho bị quấy rầy Sau đó hắn nhắm mắt lại Cẩn thận kiểm tra thương thế của mình Không thể không nói Tô hạo thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh Dù là có hiệu quả chữa thương Của khô một hộ thể Vết thương cũng vô pháp tự động chữa trị Hô, tần lục thở ra một hơi Mở to mắt Hắn tâm niệm khẽ động Mở ra giao diện thuộc tính màn sáng trong suốt lập tức hiển hiện trước mắt Tính danh Đằng Lục, tuổi thọ 68, 1212 tuổi, tu vi nguyên anh sơ kỳ, 7, 100, công pháp, Huyền Dương quyết mắt cấp, Mắt Thiên Tâm kiếm công mắt cấp, Mắt Hỗn Nguyên huyền công mắt cấp, Mắt vô hình kiếm công nhập môn, 84, 100, kỹ năng, pháp thuật, Điểm Hỏa thuật mắt cấp, Mắt Đạn Chỉ thuật mắt cấp, Mắt Chiếu Minh thuật mắt cấp, Mắt thiết Các thuật mắt cấp, Mắt Nhu Phong thuật mắt cấp, Mắt Linh Thuẫn thuật mắt cấp. Mắt Thiên Nhãn thuật mắt cấp Mắt thuộc dịch dung mắt cấp, mắt khống vật thuộc mắt cấp, mắt băng khí thuộc mắt cấp, mắt lôi kích thuộc mắt cấp, mắt liễm tức thuộc mắt cấp, mắt phong trụ thuộc mắt cấp, mắt địa hỏa thuộc mắt cấp, mắt một vực thuộc mắt cấp, mắt thổ liệt thuộc mắt cấp, mắt thủy long thuộc mắt cấp, mắt huyền ảnh quyết mắt cấp, mắt kim độn thuộc mắt cấp, mắt khống thần thuộc mắt cấp. Mắt tam bảo thần quan mắt cấp, mắt khô một hộ thể mắt cấp, mắt tri nhân tâm truyền thuyết, 8310, nghiệp hỏa phần tâm nhập môn, 4 100 tuyết nguyệt phong hoa thuần thuộc, 189, 200 chế phù, thủy khí thuẫn mắt cấp, mắt thanh khiết phù mắt cấp, mắt hộ thân tráo mắt cấp, mắt luyện đan thiên phú, phong hệ, hỏa hệ, quan hệ, thủy hệ, thổ hệ, mục hệ, băng hệ, lôi hệ, kiếm thuật đợi đến vô hình kiếm công đạt tới thuần thục đẳng cấp, tốc độ tu luyện hẳn là còn có thể nhanh hơn một chút. Nhìn xem trên bản tin tức, tần lục trong lòng có cảm giác. Sau đó chính là Tuyết Nguyệt Phong Hoa, ai, nếu như có thể tu luyện tới tinh thông lời nói, hôm nay cũng không trở thành bị thua nhanh như vậy, thật sự là đáng tiếc. Trong khoảng thời gian bế quan này, Tần Lục vẫn luôn luyện tập chiêu Băng hệ pháp thuật này. Nhưng bởi vì nguyên anh pháp thuật phóng ra cần tiêu hao rất nhiều linh khí, dẫn đến hiệu suất của hắn cực thấp, cho tới bây giờ cũng không có đạt tới tinh thông đẳng cấp. Nhìn một chút, Tần Lục trong mắt Dê Mê thần sắc lui tán, thay vào đó là cực độ tự tin. Hắn nắm đấm nắm chặt, trong miệng lẩm bẩm. Mười năm ước hẹn, cho ta mười năm, ta tuyệt đối không có khả năng lại thua, Lý Trường Sinh ngửa đầu quan sát, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Lá cây màu đỏ lửa chi chít bao trùm cả một vùng trời, theo gió nhẹ nhàng phiêu động, phản phất như từng đoàn hỏa diễm đang phất phới. Trong lòng Lý Trường Sinh khẽ động, thúc đẩy linh lực trong cơ thể, bay về phía trước. dò xét khí thuật, vừa mới tiếp xúc, Hắn liền bắt gặp một màn kinh người. Cây đại thụ trước mắt này tỏa mát ra một cổ khí tức thần bí mà cường đại, xung quanh thân cây tỏa mát từng đạo linh khí vòng xoáy mắt thường khó phân biệt, chúng đang chậm chậm vận chuyển, phản phất như có được sinh mệnh của chính mình. Càng làm cho người ta kinh ngạc, toàn bộ trận pháp của thành trì dường như ẩn ẩn lấy cây đại thụ này làm trung tâm bố trí, mỗi một phần ba động năng lượng đều cùng linh khí vòng xoáy của đại thụ hô ứng lẫn nhau, tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Không hổ là linh địa tuyệt hảo, linh mạch gần với tiên phẩm, cảnh tượng như vậy thật sự là kinh người, trong lòng Lý Trường Sinh cảm thán Nồng độ linh khí ở nơi này so với Thanh Huyền Sơn nhà mình còn mạnh hơn rất nhiều. Trường Sinh ca ca, ta mua xong rồi, đột nhiên, một bóng người đi tới bên cạnh Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh quay đầu nhìn về phía tiểu nữ hài trước mặt, ánh mắt lập tức trở nên cưng chiều, vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nữ hài, cười nói. Chỉ ăn một chút như vậy thôi sao, công tôn hệ dương giơ tay bên trong mức quả, vui vẻ trả lời, đã đủ rồi, có lẽ phía sau còn có đồ ăn ngon. Bây giờ ta cũng không thể ăn quá no. Ha ha nói không sai, đi, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Lý Trường Sinh mang theo công tôn hệ dương đi thẳng về phía trước. Người đi đường tấp nập, nối liền không dứt, mỗi một con đường đều đông đúc, rộn rộn ràng ràng. Trong tràn cảnh náo nhiệt, Mọi người hoặc vội vàng đi đường, hoặc nhàn nhã dạo phố, tạo thành một bức tranh sinh động. Qua quan sát của Lý Trường Sinh, hắn phát hiện không ít người đều giống như hắn, là tu sĩ từ nơi khác tới đây tham gia tỷ thí. Tất cả mọi người thừa dịp tỷ thí còn chưa bắt đầu, đến náo nhiệt tại thành lớn phùng hoa này du ngoạn, giải trí một phen. Trường Sinh ca ca, ở đây nhiều trúc cơ tiền bối quá, công tôn hề dương thoáng lại gần Lý Trường Sinh, kéo góc áo thấp giọng nói nơi này không giống với phường thị công tôn hệ dương từng đi qua ở đây tu sĩ trúc cơ kỳ gần như khắp nơi đều có thể thấy số lượng đông đảo không còn trở nên hiếm lạ điều này làm cho công tôn hệ dương chỉ có luyện khí tầng 3, trong lòng không khỏi có chút tâm thần bất định thấy vậy lý trường sinh cười trấn an nói không có việc gì không cần lo lắng nơi này là tu chân đại thành trị an hẳn là sẽ rất tốt lời này của lý trường sinh vừa dứt lập tức liền bị vả mặt Bởi vì phía trước đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm nổi giận Từ đâu tới đồ nhà quê Sau một chút quy củ cũng đều không hiểu Thanh âm này rất lớn Lập tức gây nên sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh Nhao nhao đưa mắt nhìn sang Nghe được tiếng gầm thét này Sắc mặt Lý Trường Sinh hơi đỏ lên Sờ lên mũi Tránh đi ánh mắt của công tôn Hề Dương ngẩng đầu nhìn lại Chỉ thấy trong đám người Hai đạo nhân ảnh đang giằng co Nhìn tuổi tác cũng không lớn Một người là thanh niên hai mươi mấy tuổi Một người là thiếu niên mười lăm Mười sáu tuổi Trong đó, người thanh niên lớn tuổi kia Đang dùng tay chỉ vào mặt thiếu niên Chửi ầm lên Mà Lý Trường Sinh nhìn thấy một màn này Lập tức sắc mặt siết chặt Nhanh chân bước về phía trước Hắn thấy rất rõ ràng Thiếu niên đang bị vũ nhục quát mắng kia Thế mà lại mặc phục sức của Thanh Huyền Tông Điều này nói rõ Người của Thanh Huyền Tông đang bị người khác nhục mạ Lý Trường Sinh bước nhanh về phía trước, sau khi tới gần, hắn thấy rõ môn phái cụ thể của gã thiếu niên này. Chỉ thấy ở ngực phục sức của thiếu niên, theo hai chữ, Thanh Huyền Môn, phía dưới còn viết hai chữ nhỏ, Thanh Hòa. Rất rõ ràng, đây là đệ tử trong môn của Thanh Hòa Môn, thế lực phụ thuộc Thanh Huyền Tông. Vị sư đệ này, đã phát sinh chuyện gì, Lý Trường Sinh mặt không biểu tình đi đến bên cạnh thiếu niên, trực tiếp mở miệng hỏi. A, thiếu niên thanh hòa môn nguyên bản mang theo tức giận trên khuôn mặt, sau khi nhìn thấy Lý Trường Sinh, lập tức hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, Lý Sư Huynh, Huynh cũng ở nơi đây sao? Người này, nha nha, lại có người giúp ra mặt sao? Thiếu niên thanh hòa môn còn chưa nói dứt lời, tên thanh niên mặc pháp bào màu xanh đen đối diện lập tức mở miệng châm chọc nói. Vị đạo hữu này, không biết chúng ta đắc tội đại nhân chỗ nào, nhưng nếu là phía thanh huyền tông chúng ta có lỗi, Vậy ta đại biểu cho vị sư đệ này hướng ngươi biểu thị ấy nấy. Lý Trường Sinh lúc này chấp tay, hạ thấp thái độ. Hừ. Thanh niên mặt lục không cảm kích chút nào. Trên dưới liếc nhìn Lý Trường Sinh một chút, khóe miệng cong lên. Ngươi tính là thứ gì, chỉ là luyện khí tầng 7, cũng dám ở nơi này ra mặt. Lý Trường Sinh thần sắc chưa biến, chậm rãi nói. Ta cũng không phải là cưỡng ép ra mặt, chỉ là sư huynh đệ trong môn có việc. Tại hạ nhìn thấy, tất nhiên muốn đứng ra. Nếu như là chúng ta không đúng, ta sẽ hướng ngươi nói xin lỗi, nhưng nếu là đạo hữu sai lầm, cũng xin mời đạo hữu không nên nhục mạ thanh. Huyền môn chúng ta, chật chật, thanh huyền tông, thật sự là uy phong thật to. Thanh niên mặc lục hai tay ôm ngực, vẻ mặt kinh thường. Lý sư huynh Việc này cũng không phải là lỗi của ta, lúc này, thiếu niên thanh hòa môn vội vàng mở miệng giải thích, ta ở nơi này chọn lựa pháp khí, đã nói xong giá cả với chủ quán. Sau khi giao dịch thành công, người này đột nhiên xuất hiện, muốn mạnh mẽ mua pháp khí ta đã chọn, như vậy ngang ngược vô lễ, cho nên ta mới có thể cùng hắn phát sinh tranh chấp, nực cười. Tất cả vật phẩm đều là giá cao thì được, ta ra giá cao hơn, tại sao không thể là của ta? Nếu như không tin, ngươi lại hỏi chủ quán xem, vật này là hắn nguyện ý bán cho ta, hay là nguyện ý bán cho ngươi? Thanh niên mặt lục châm chọc nói, ở giữa nơi hai người tranh chấp, có một cái quầy hàng. Một nam nhân trung niên có sắc mặt xoắn xuýt đang ngồi ở nơi đó, vẻ mặt không biết phải làm sao. Nghe được lời của thanh niên mặc lục nói, mọi người nhất thời đưa mắt nhìn về phía trung niên chủ quán. Phát giác được tầm mắt của mọi người, sắc mặt chủ quán cực kỳ khó coi, do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn răng, nhìn về phía Lý Trường Sinh hai người nói ra, hai vị tiểu hữu, vật này hay là giao cho Trương đạo hữu đi ngươi. Thiếu niên Thanh Hòa môn lập tức khẩn trương, ta đã trả linh thạch cho ngươi, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Vật này đã là của ta, chỗ nào còn đến phi ngươi phân phối, hừ. Thật sự là thật to gan, thanh niên mặc lục sắc mặt hung ác, ngươi thật sự cho rằng đây là địa bàn Tây Nam Biên Thủy của Thanh Huyền Tông các ngươi sao? Hừ. Nhớ kỹ cho ta, nơi này là khu vực của Thiên Diễn Cung. Mau lấy ra đây cho ta, vừa mới nói xong, thanh niên mặc lục đột nhiên khẽ động, đưa tay chột về phía thiếu niên Thanh Hòa Môn. Tu vi của người này đạt tới luyện khí tầng 9, tốc độ di chuyển cực nhanh, bất quá trong nháy mắt liền đến trước mặt thiếu niên thanh hòa môn tốc độ này thậm chí còn khiến thiếu niên không thể kịp phản ứng bất quá ngay tại thời khắc thanh niên mặc lục muốn động thủ đoạt vật bên cạnh có một bàn tay vương tới với tốc độ nhanh hơn một một tiếng bàn tay nắm chặt cổ tay của thanh niên mặc lục một chảo này lực lượng to lớn trực tiếp khiến thân thể thanh niên mặc lục đột nhiên dừng lại không cách nào tiến lên nửa phần người xuất thủ chính là lý trường sinh ngươi Một cái rác rửa luyện khí tầng 7 Cũng dám làm càng Thanh niên mặt lục gầm lên một tiếng Lúc này cánh tay phải vừa dùng lực Muốn hất văng bàn tay của Lý Trường Sinh Bất quá, ngay sau đó Sắc mặt hắn trắng bệch Bởi vì hắn phát hiện Chính mình bất luận dùng sức như thế nào Cũng không thể huy động cánh tay di động nửa tất Phản phất như bị một cái kìm sắt kẹp chặt bình thường Phải biết Hắn chính là luyện khí tầng 9A Chỉ thấy Lý Trường Sinh nheo mắt lại Trong mắt lóe lên một tia hàn quang Ngoài miệng chậm rãi nói, vị đạo hữu này từ từ nói chuyện, đừng động thủ Lý Trường Sinh, vài ngày trước vừa mới đột phá luyện khí tầng 7, cũng chính là luyện khí hậu kỳ. Trở thành một trong 16 tên thiên linh căng có tu vi tiến bộ nhanh nhất. Không chỉ đơn giản là linh khí, tiến triển võ đạo của hắn cũng cực nhanh, đã đột phá võ đạo đệ nhất cảnh phôi thai cảnh, đến đệ nhị cảnh, gia đồng cảnh. Gia đồng cảnh, đúng như tên gọi, toàn thân gia thịt cực kỳ cứng cỏi. Khi chiến đấu, có thể kích hoạt toàn thân, bao trùm một tầng da đồng màu vàng, để lực lượng bộc phát. Hai bên kết hợp, khiến thực tế chiến lực của Lý Trường Sinh cực kỳ cường hãn. Hoàn toàn không đơn giản như vẻ bề ngoài luyện khí tầng 7. Mà hắn lần này tới đây, chính là đại diện sơn môn tham gia trận chiến luyện khí hậu kỳ một thi đấu. Đương nhiên, hắn có tư cách dự thi, không phải là trong môn cố ý sắp xếp. Hoàn toàn là do hắn một quyền một cước đánh ra. Tại Tiêu Diêu Sơn, Thanh Huyền Tông nội bộ thế lực hỗn chiến, Lý Trường Sinh lấy tu vi luyện khí tầng 7, hoàn toàn nghiền ép tất cả thiên tài các phương thế lực sơn môn, bất luận đối thủ là luyện khí 8 tầng hay luyện khí 9 tầng đỉnh phong, Lý Trường Sinh đều chỉ cần vài quyền liền có thể đánh ngã, cuối cùng hắn với chiến tích không hề thương thế, giành được tư cách tham dự lần tranh tài này. Cũng chính vì nguyên nhân này, Lý Trường Sinh danh tiếng vang xa. Hầu như tất cả tu sĩ cấp thấp trong khu vực Thanh Huyền Tông đều biết, Thanh Huyền Tông Lý Trường Sinh có đôi thiết tí đấm thẳng, không thể địch nổi, dựa vào loại chiến tích này, giờ phút này Lý Trường Sinh xuất thủ ngăn cản một tên tu sĩ luyện khí chín tầng, có thể nói là vô cùng đơn giản. Thả ta ra, mặc lục thanh niên không thoát ra được, lúc này đỏ mặt phẫn nộ quát. Lý Trường Sinh một tay nắm chặt, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng ánh mắt liếc nhìn xung quanh một vòng. Phát hiện không ít người đều đang đánh giá hắn, nghĩ ngợi, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn buông tay. Lý Trường Sinh hơi dùng sức hất lên, mặt lục thanh niên trực tiếp lùi lại ra ngoài. Bạch bạch bạch, mặt lục thanh niên hoảng hốt tay chân không khống chế được loạn đạp, cho đến khi lui ra ngoài hơn 10 trường, mới có thể miễn cưỡng giữ được thăng bằng. Lần này, có thể thấy được lực đạo to lớn của Lý Trường Sinh. Trên cổ tay mặt lục thanh niên đã có một vệt đỏ, để làm dịu cơn đau, hắn chỉ có thể liều mạng vung tay, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Trường Sinh, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là ai? Thân hình Lý Trường Sinh trắng trước mặt thiếu niên thanh hòa môn, ánh mắt kiên định, thân thể thẳng tắp thanh âm rõ ràng truyền ra, thanh huyền tông, Lý Trường Sinh, giỏi cho một thanh huyền tông. Giám đối với thiên diễn cung chúng ta động thủ, đột nhiên, một thanh âm từ phía sau mặt lục thanh niên truyền đến. Thanh âm này, lập tức khiến toàn bộ ánh mắt tu sĩ tề tụ. Trong lúc mọi người ở đây quan sát, một tên thiếu niên mặt trường bào tơ lụa chậm rãi đi ra, người này tướng mạo tuấn lãng, thân hình cao lớn, mái tóc đen tự nhiên rủ xuống, trong ánh mắt lộ ra một cổ ngạo mạn và kinh thường. Đây là thiếu chủ thiên diễn cung, đúng vậy, nếu ta nhớ không lầm, hắn tên là cung từ, không sai, nghe nói hắn là nhân vật thiên tài nhất gần trăm năm nay của thiên diễn cung, hắc hắc. Không ngờ hắn lại tới đây, lần này thú vị, thiên diễn cung và thanh huyền tông, chật chật chật, vượt nội thi đấu còn chưa bắt đầu, bọn hắn đã muốn so tài rồi, thiếu niên tóc đen xuất hiện, khiến không ít người ở đây thấp giọng nghị luận, bầu không khí tăng vọt. Lý Trường Sinh tự nhiên cũng nghe thấy người bên cạnh bàn luận, từ đó biết được thân phận thiếu niên tóc đen, điều này khiến hắn không khỏi nghiêm mặt. Đối với sân hô thế này, hắn có lý giải của riêng mình. Dù sao từ khi hắn rời khỏi không gian hắc vụ, gia nhập Thanh Huyền Tông, đã qua 2 năm. 2 năm, hắn từ 15 tuổi đến 17 tuổi như hiện tại. Thời gian tuy ngắn nhưng có thể nói nhân sinh đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngoài việc võ đạo đột phá đến đệ nhị cảnh, hắn còn trong vòng 1 năm rưỡi, từ nhất giai phàm nhân chi thân, đột phá đến luyện khí tầng 7. Tốc độ tu luyện này, theo như Lý Trường Sinh tự biết, Hình như không ai nhanh hơn hắn mà ngoài thực lực tăng lên, Lý Trường Sinh cũng có nhận biết sơ bộ về thế giới này. Trải qua học tập tại học đường Sơn Môn, hắn đối với thế lực Sơn Môn xung quanh rõ như lòng bàn tay, cho nên cũng biết địa vị thực tế của thiên diễn cung tại vị thiên giới. Trong số rất nhiều thế lực nguyên anh, thiên diễn cung tuyệt đối là cường đại nhất. Mà tên thiếu niên tóc đen trước mặt là thiếu cung chủ thiên diễn cung, điều này đủ để chứng minh thân phận tôn quý và thực lực cường hãn của người này. Cung tiền bối. Phản bối không hề có ý mạo phạm thiên diễn cung. Suy nghĩ một chút, Lý Trường Sinh vẫn chấp tay trả lời. Cung từ tu là trúc cơ kỳ, dựa theo quy củ của tu chân giới, cảnh giới thấp hơn một bậc liền phải gọi là tiền bối. Không có ý mạo phạm. Thừ, cung từ đẩy mặt lục thanh niên ra, nhanh chân tiến lên, đối mặt trực diện với Lý Trường Sinh, lạnh giọng quát, tại khí thành này, làm tổn thương đệ tử thiên diễn cung ta, ngươi còn dám nói không có mạo phạm. Vậy ta có thể đoạn tay chân ngươi, sau đó nói là không cẩn thận không, Lý Trường Sinh mặt không đổi sắc, không kiêu ngạo không tự ti trả lời. Đây là hai chuyện khác nhau, nếu hắn không dẫn đầu động thủ, ta tự nhiên cũng sẽ không ra tay. Cô, cung từ nhíu mày, chân phải đạp mạnh về phía trước, một cổ khí thế cường giả trúc cơ ầm vang mà ra, hoàn toàn đánh vào trên thân Lý Trường Sinh. Nếu là tu sĩ luyện khí tầng 7 bình thường, gặp phải cổ khí tức áp chế này, lúc này sẽ trở nên bước đi khó khăn cuối đầu thế nhưng biểu hiện của lý trường sinh lại khiến mọi người ở đây đều khẽ giật mình chỉ thấy lý trường sinh thân thể không hề nhúc nhích phản phất cổ khí tức trùng kích này chỉ như một làn gió nhẹ thậm chí biểu hiện trên mặt cũng không có biến hóa quá lớn biểu hiện này khiến cung từ sinh ra một tia kinh ngạc chưa từng nghe qua tu sĩ luyện khí nào có thể không mảy may nhúc nhích dưới uy áp của tu sĩ trúc cơ huống chi Lý Trường Sinh chỉ là luyện khí tầng 7 mà thôi. Không tệ, cung tử khẽ gật đầu, chậm rãi nói, sớm đã nghe nói lão tổ thanh huyền môn tự sáng tạo, thanh huyền quyết, cường hoành không gì sánh được, có thể khiến đệ tử có năng lực chiến đấu vượt cấp, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là có chút bản lĩnh, nhưng mà, cung tử chuyển giọng, ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác, không tới phiên ngươi ở đây dương oai, vừa dứt lời, thân hình cung tử trong nháy mắt bay thẳng ra, giơ cánh tay lên. Nhắm vào mặt Lý Trường Sinh mà đấm một quyền, phanh, vì khoảng cách quá gần, tốc độ nhanh chóng, Lý Trường Sinh luyện khí tầng 7 căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị cung từ đánh trúng một quyền, thế nhưng, cảnh tượng Lý Trường Sinh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài như mọi người dự đoán, không hề xuất hiện. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lý Trường Sinh chỉ bị quyền này đánh cho nghiêng đầu, máu mũi tươi phun ra, còn thân thể hắn vẫn đứng yên tại chỗ. một quyền không đánh nổi, cái này, cái này, cái này, đây là thể chất gì, hắn thật sự là luyện khí kỳ sao. Sao có thể, cảnh tượng này, khiến tu sĩ xung quanh đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc Nói ra, ai mà tin được, một tu sĩ luyện khí tầng 7, thế mà có thể ngạnh kháng một quyền của tu sĩ trúc cơ, kinh khủng nhất là, thân hình hắn không hề nhúc nhích, ngay cả bản thân cung từ cũng sững sờ, cúi đầu nhìn thoáng qua quả đấm của mình. Cho dù hắn hơi thu lực, Nhưng cũng không thể không đánh nổi tên luyện khí tiểu tu này a đây là tình huống gì, lại là một kẻ nói động thủ liền động thủ, thiên diễn cung, đều không nói lý như vậy à, Lý Trường Sinh lẩm bẩm, hơi nghiêng đầu, mu bàn tay khẽ lau chùi đi máu mũi. Hắn nhìn tinh thần vẫn sung mãn, phản phất một quyền này, không hề gây ảnh hưởng lớn đến hắn. Thấy cảnh này, toàn trường lập tức yên tĩnh. Lý Trường Sinh hiện tại rất do dự. Hắn không biết mình rốt cuộc có nên hoàn thủ hay không Sớm tại thời khắc tiến vào khí thành đi dạo Trong môn phái trưởng lão đã từng nhắc nhở qua Các đệ tử sau khi tiến vào khí thành Không được phép gây chuyện ở trong thành Một khi phát hiện Sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu Lý trường sinh học thuộc lòng môn quy Đồng thời vẫn luôn chăm chú tuân thủ Hắn không dám tùy tiện phá hỏng quy củ. Nhưng ở đây tâm tính của thiếu niên Bị người ta trước mặt mọi người đánh một quyền Còn có nhiều người như vậy đang nhìn, ngay cả hề hề mà hắn sụn ái nhất, hiện tại cũng là một mặt lo lắng nhìn mình. Việc này thật đúng là, có chút mất mặt A đánh hắn. Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc từ phía trên truyền đến bên tai Lý Trường Sinh. Thanh âm này, không phải là linh khí truyền âm, mà là trước mặt mọi người nói ra, cho nên ở đây tất cả mọi người có thể nghe được rõ ràng rành mạch. Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cửa sổ lầu hai cửa hàng, có một khuôn mặt quen thuộc. Người này nước da đen kịch, khuôn mặt thon gầy, cho người ta một loại cảm giác gầy gò. Nguyên bản trên khuôn mặt bất cần đời, giờ phút này nhíu mày, lộ ra đặc biệt nghiêm túc mà lăng lệ. Cố trưởng lão, có chuyện gì có ta chống đỡ. Cố sáng chớp chớp đầu, ra hiệu nói, trường sinh, tiến lên đánh hắn. Nghe nói như thế, lý trường sinh nào còn có nửa điểm cố kỵ. Phanh, bước chân hắn đột nhiên đạp lên mặt đất, toàn bộ bắp chân cơ bắp trong nháy mắt kéo căng lên. Bàn tay uống lượng, đốt ngón tay siết chặt, đường công cánh tay cùng mạch máu có thể thấy rõ ràng. Cả người như là dây cung căng cứng, trong nháy mắt bột phát ra, thật nhanh, cung từ sắc mặt siết chặt, hắn không nghĩ tới Lý Trường Sinh tốc độ thế mà có thể nhanh như vậy, nhưng làm thiên tài trăm năm khó gặp của Thiên Diễn cung, hắn tự nhiên cũng không phải kẻ yếu, chỉ thấy hắn ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo phù lục trong nháy mắt kích hoạt, một tầng phòng ngự màn sáng bao trùm toàn thân. Hắn cũng không có lui lại. Dù sao, nếu là bị một cái tu sĩ luyện khí kỳ bức đến lui lại, vậy thì cái tên thiên tài này của hắn không cần thiết phải tồn tại. Phanh, Lý Trường sinh trực tiếp một quyền đánh vào tầng phòng ngự trên màn sáng này. Lực đạo mạnh mẽ làm cho khối màn sáng này khẽ rung lên, nhan sắc thế mà trong nháy mắt ảm đạm mấy phần. Cung tử sắc mặt kinh ngạc, một quyền này lại có uy lực luyện khí viên mãn, không chờ cung tử thu hồi kinh ngạc. Quyền kế tiếp của Lý Trường sinh lại bỗng nhiên đánh ra, phản phất có đầy trời quyền ảnh bình thường, toàn diện oanh kích xuống, phanh. Phanh. Phanh, Lý Trường sinh như là một con báo săn mạnh mẽ, không ngừng vây quanh ở bên người cung tử, nắm đấm liên tiếp oanh ra, phòng ngự màn sáng bị đánh đến không ngừng rung rẩy. Thật mạnh mẽ, tiểu tử này thật sự là luyện khí kỳ. Không đúng, không đúng, hắn hình như không dùng linh khí. Đây là toàn bộ dựa vào thân thể, Chỉ dựa vào thân thể, làm sao có thể đánh ra loại uy lực này, Lý Trường Sinh bỗng nhiên phát động công kích, trong nháy mắt dẫn bạo bầu không khí bốn phía, đám người lập tức tảng ra, chừa lại đầy đủ phạm vi đánh nhau, đồng thời, thanh âm kinh ngạc không ngừng vang lên. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Lý Trường Sinh dĩ nhiên lại hung hãn như thế, thật sự là có ý tứ A, đây là công pháp gì? Thanh huyền môn quyết, cung từ cũng không có phản kích, mà là thừa dịp phòng ngự màn sáng ngăn cản. Quan sát công kích của Lý Trường Sinh, muốn từ trong đó nhìn ra một chút kẻ hở. Nhưng thời gian như vậy, cũng không có cho hắn quá nhiều. Hơn 10 quyền sau, tầng phòng ngự màn sáng này trực tiếp bị Lý Trường Sinh triệt để đánh nát, lộ ra cung từ đang vận sức chờ phát động bên trong. "Đến. Ta không tin ngươi có thể mạnh hơn chút cơ, cung từ thân là đệ tử Thiên Diễn cung, trong lòng tự nhiên cũng có kiêu ngạo của bản thân." Đối phương là luyện khí kỳ đồng thời không sử dụng pháp khí, nếu là hắn lấy ra pháp khí chiến đấu, vậy tuyệt đối sẽ rớt xuống miệng lưỡi người đời. Cho nên, cơ hồ là không có chút nào cân nhắc, cung từ linh khí hội tụ nắm đấm, nhắm ngay Lý Trường Sinh đang xông tới, chính là một đạo đấm thẳng, hai đạo nhân ảnh cực nhanh tới gần, hai cái nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau. Quanh, tại linh khí to lớn trùng kích, lần này Lý Trường Sinh cũng không còn cách nào ngăn trở, cả người bị đánh bay ra ngoài, đập vào mặt đất cực kỳ chật vật, mà thân hình cung từ hơi hướng về phía sau khẽ nghiêng, thân thể hoàn toàn định tại nguyên chỗ, thoạt nhìn không có gì đáng ngại, chỉ là so với sự lưu loát của lý trường sinh, giờ phút này cung từ lại lộ ra vẻ kinh ngạc không gì sánh được. hắn cúi đầu nhìn quả đấm mình, một mặt không thể tin, luyện khí kỳ, thế mà có thể làm ta bị thương, chỉ thấy quyền phong của cung từ đã nứt vỡ, da thịt sưng lên, bày biện ra một loại màu đỏ tím mất tự nhiên còn có máu tươi từ chỗ da vỡ tan chảy ra, hình thành một đạo vết máu nhỏ bé. Ai có thể nghĩ tới, tu sĩ luyện khí cùng tu sĩ trúc cơ đối quyền, tu sĩ trúc cơ thể mà có thể sẽ nắm đấm vỡ ra. Ngươi, cung từ sắc mặt ngoan lệ, nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh, cánh tay giương lên, một thanh trường kiếm sắc bén liền xuất hiện trong tay. Ngươi đây là đang muốn chết, cung từ hiện tại đã bị phẫn nộ nuốt sống lý trí, hoàn toàn quên đi quy củ trong khí thành không được ổ đả, hắn hiện tại chỉ muốn đem hỗn đản trước mặt này hủy đi mặt mũi hắn vớt chết tại chỗ nhìn thấy một màn này lý trường sinh lúc này bày ra một cái quyền giá coi chừng ứng đối tại thanh huyền tông linh khí cùng võ đạo đồng tu đệ tử tất cả đều sẽ không sử dụng pháp khí công kích một đôi nắm đấm chính là phương thức công kích mạnh nhất của bọn hắn cho nên cho dù cung từ lấy ra pháp kiếm lý trường sinh cũng chỉ là dùng song quyền nên chiến phanh cung từ dưới cơn thịnh nộ đã hoàn toàn mất đi lý trí cầm kiếm trực tiếp phóng tới lý trường sinh Một tên tu sĩ trúc cơ, tay không cùng nắm giữ pháp khí, căn bản là hai loại khái niệm, Lý Trường Sinh có thể cảm giác một cổ sát khí nồng đậm đang chạy thẳng tới hắn, cung từ bây giờ, liền tựa như một con sư tử cuồng nộ, khí thế tăng vọt. Bịch, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, không trung đột nhiên rơi xuống một bóng người, trực tiếp ngăn ở giữa cung từ cùng Lý Trường Sinh. Chân hắn nhẹ nhàng dẫm mặt đất một cái, khí tức kim đan trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Khí lưu cường đại thậm chí hất ngã không ít tu sĩ vây xem. Người vừa tới không phải người khác, chính là cố sáng. Khí tức kim đang thi triển, làm cho cung từ đang trong cơn cuồng nộ lập tức tỉnh táo lại, thân hình cầm kiếm vọt tới trước bỗng nhiên dừng lại tại chỗ, sắc mặt âm trầm. Hắn dù có cuồng thế nào, hiện tại cũng không dám động thủ với một tên tu sĩ kim đan Tiểu tử, tính tình làm sao lớn như vậy, không thể làm như vậy được nha, cố sáng đào đào lỗ tai. Hờ hững cười nói. Hừ, cung tử mắt thấy cố sáng nhún tay, biết mình hiện tại đã vô pháp lấy lại danh dự, lập tức hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, không chút nào dừng lại. Mà tên thanh niên mặc áo màu xanh sẫm ngay từ đầu kia, cũng lập tức theo cung tử rời đi. Cứ như vậy, một trận xung đột nho nhỏ, tại cố sáng nhún tay, không có bất ngờ kết thúc. Mắt thấy không có náo nhiệt để xem, rất nhiều tu sĩ vây xem nhau nhau tản ra. Lần nữa khôi phục lại trạng thái bình thường Mà lúc này Cố sáng mới quay người nhìn về phía Lý Trường Sinh Ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng Cười nói Trường Sinh làm rất tốt Nội tình rất vững chắc Cảm ơn Cố trưởng lão Lý Trường Sinh trung thực đáp lễ Đi, mấy người các ngươi liền theo ta đi Chúng ta cùng đi dạo chơi Tránh cho còn có người gây phiền phức cho các ngươi Cố sáng vỗ vỗ bả vai Lý Trường Sinh Sau đó khoát tay quay người cất bước tiến lên. Thấy vậy, Lý Trường Sinh, Công Tôn Hề, còn có tên đệ tử Thanh Hòa môn kia, tất cả đều bước nhanh đuổi kịp, mấy người bắt đầu ở trong khí thành đi dạo, lần tỷ thí trong vực này, địa điểm được bố trí tại khí thành. Bất quá, so với tiểu bỉ do Thanh Huyền Tông tự mình tổ chức ở khu vực của mình, trận tỷ thí này có một chút khác biệt nhỏ. Đó chính là, lần tỷ thí này không hề bố trí chỗ ngồi cho khán giả. Cũng không có tu sĩ quan chiến. Mỗi một trận tỷ thí đều được tiến hành một cách bí mật, người ngoài không hề hay biết. Đương nhiên, với tư cách là người đứng đầu một môn phái hoặc là đại diện cho các tu sĩ Nguyên Anh, vẫn có thể xem tỷ thí. Mà làm như vậy, nguyên nhân được đưa ra là để đại biểu cho cửu chân vực hoặc là võ uy vực, phái người đi trước dò xét tình hình. Vì che giấu thực lực chân thật của những đệ tử này, khuất trường ca chỉ có thể sắp xếp như vậy. Trong một tòa đại điện được thiết kế và bố trí đặc biệt, tần lục cùng một đám tu sĩ Nguyên Anh ngồi ở phía trên phòng khách riêng, bọn hắn thông qua màn sáng trong suốt, có thể thấy rõ ràng tỉ thí của các đệ tử ở phía dưới. chín hạng mục lớn, mỗi một hạng mục đều cần tốn không ít hơn một ngày thời gian. Vì chọn lựa ra những đệ tử mạnh nhất, đại biểu cho vị thiên giới xuất chiến trong công việc tỉ thí giữa ba khu vực, lần này thiên diễn cung đã bố trí vô cùng nghiêm ngặt. Không chỉ là quy tắc tỉ thí, hay là bố trí sân bãi, mà còn cả an bài cụ thể cho các hạng mục tỉ thí, đều tốt hơn rất nhiều so với tiểu bỉ trong nội bộ của Thanh Huyền Tông. Đương nhiên, quan trọng nhất là tất cả các hạng mục đều có tu sĩ dự thi. Không giống như trước kia ở Thanh Huyền Tông, tu sĩ Kim Đan không đủ nhiều, căn bản là không có cách nào đáp ứng đủ tất cả các hạng mục. Mà bây giờ, tám thế lực nguyên anh lớn của vị thiên giới tụ tập, số lượng tu sĩ Kim Đan nhiều hơn gần 8 lần cho nên mỗi hạng mục đều có tu sĩ kim đang tương ứng dự thi. Tần trưởng môn à, những đệ tử này của ngươi là tình huống như thế nào? Đúng vậy à, sao mỗi người nhục thân đều cường hãn như vậy? Ta nhớ được vùng biển vô tận có một loại cực phẩm dược thảo, tên là cường thể thảo, dùng vật này bôi lên thân thể, có thể tăng cường tố chất thân thể con người. Chẳng lẽ lại tần trưởng môn những đệ tử này đều trải qua dược thảo này bôi lên, trong rạp, không ít tu sĩ Nguyên Anh ngồi tại tầng lục bên cạnh, hứng thú dân trào nói chuyện. Mà đề tài bọn hắn thảo luận, chính là những trận tỷ thí đặc sắc ở phía dưới. Hiện tại đang so tài, là trận đấu của luyện khí hậu kỳ, Lý Trường Sinh ở luyện khí tầng 7 không có gì bất ngờ, lại lần nữa đem một đám thiếu niên thiên tài của các thế lực nguyên Anh, toàn bộ thu thập một lần. Thậm chí đánh tới phía sau, kiến thức đến Lý Trường Sinh lợi hại, từng cái thiếu niên, đều không thể nhấc lên ý niệm chiến đấu, trực tiếp đầu hàng nhận thua. Cái này khiến cho tiến độ tranh tài của luyện khí hậu kỳ Thậm chí còn nhanh hơn so với luyện khí tiền kỳ cùng trung kỳ Mà Lý Trường Sinh cũng là dễ dàng thu được quán quân Các vị đạo hữu, không cần loạn đoán Những đệ tử này của ta từ nhỏ đã chú trọng bồi dưỡng thân thể Cho nên mới có sức chiến đấu cỡ này Chỉ là tiểu đạo, không đáng giá nhắc tới A Tần lục khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói Giờ phút này tâm tình của hắn có chút không tệ Đệ tử vì hắn kiếm thể diện là một mặt, một phương diện khác thì là thái độ của mọi người ở đây đối với hắn đã thay đổi. Từ khi trận chiến mấy ngày trước kia của hắn với cô hạo, thái độ của đám người đối với hắn rõ ràng đã thân thiện hơn rất nhiều, đặc biệt là mấy lão tổ của ngũ hành minh, càng hạ thấp tư thái, có một cổ ý vị nịnh nọt ở bên trong. Điều này khiến Tần Lục có cảm giác hãnh diện. Trong rạp, hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh tụ tập ở chỗ này, không ngừng nhẹ nhàng đàm luận. Nói chuyện phím, còn tiến hành phân tích đơn giản, giao lưu về đặc điểm cũng như biểu hiện của các đệ tử của từng nhà Nhìn kỹ lại, có thể thấy lúc trước ở nhà lá tụ tập gần 20 tên tu sĩ Nguyên Anh, đã đi gần một nửa Trong đó bao gồm cả Tô Hạo, Thôi Sơn Nhai, Tả Huyền, những người này Bọn hắn, bởi vì có việc rời đi hoặc là không muốn ở lại đây quan chiến, cho nên không có tới đến phòng khách này Chỉ để lại hiện tại 12 tên tu sĩ Nguyên Anh ở đây. Ân, Hiện tại đến luyện khí trung kỳ so tài, lần này ta phải xem thật kỹ một chút, đệ tử này của tầng trưởng môn rốt cuộc đặc thù ở chỗ nào. Trưởng môn Bách Hoa Cốc Hoa Nhược Lan Tiếu Ngữ Doanh Doanh nói ra. Nói xong, nàng đứng dậy tới gần màn sáng, tự hồ thật muốn nhìn kỹ hai tiểu tu luyện khí này tỉ thí. Không sai, ta cũng tới chăm chú quan sát một chút. Cùng một chỗ cùng một chỗ. Mấy tu sĩ Nguyên Anh đều đứng lên, cùng hoa nhược lan sóng vai đứng tại trước màn sáng. Thấy cảnh này, tần lục bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không có nói cái gì. Bốn người đại biểu luyện khí kỳ tham chiến, trong đó luyện khí viên mãn là một tên tán tu, còn tiền trung hậu kỳ đều là người linh khí cùng võ đạo song tu, lực chiến đấu của bọn hắn, so với tu sĩ cùng cảnh giới mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí Lý Trường sinh luyện khí tầng 7, nhìn bộ dáng đã có thực lực đối chiến cùng trúc cơ. Cho nên, trong lòng Tần Lục mười phần tự tin, ba người bọn họ tại loại tranh tài này, thậm chí cả tam vực Tỷ thí ở trong, đều có thể vững vàng cầm xuống ba phần. Tần Lục, ngồi ở bên cạnh Nhan Uyển Nhi đột nhiên mỉm cười, nàng nhíu mày đạo, trận đấu này liền không có ý tứ, a Tần Lục hiếp hiếp mắt, mỉm cười nói, vì sao nói như vậy, bởi vì trận này là đệ tử nhà ta ra sân mà đệ tử nhà ngươi khẳng định không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể bị đào thải cho nên ta sớm nói với ngươi một tiếng thật có lỗi. Có đúng không? Vậy nhan trưởng môn thật đúng là rất có tự tin. Tần lục cười ha ha một tiếng, cũng không thèm để ý lời này. Thấy bộ dạng xem thường của tần lục, nhan Uyển Nhi tự hồ sớm có dự kiến, hai tay ôm ngực, tự tin nói, tần trưởng môn nếu không tin, có thể xem xem ai ra sân. Nghe nói như thế, Tần Lục nghĩ nghĩ, lập tức đứng lên, đi đến bên cạnh màn sáng, nhìn xuống phía dưới. Mà khi hắn nhìn thấy đối thủ của đệ tử nhà mình, lông mày không khỏi nhăn lại, trong lòng đồng thời bừng tỉnh đại ngộ. Chết không được nhang uyển nhi tự tin như vậy, nguyên lai là hắn, tên đệ tử này không phải người khác, chính là mai ngữ đường trước kia bị Tần Lục đuổi ra sơn môn. Năm đó lạc vân tông một trận chiến, Tần Lục vì tranh thủ nhang uyển nhi của Miểu mang Tông tới giúp đỡ đã đáp ứng đưa một tên đệ tử thiên linh căng cho miểu mang tông mà trải qua khảo thí trong môn cuối cùng đã chọn tên có tính cách giống tán tu là mai ngữ đường trong thời gian ngắn ngủi 2 năm mai ngữ đường biến hóa khá lớn chẳng những cả người trở nên càng thêm thành thục ngay cả ánh mắt cũng so với trước kia ngoan lệ hơn rất nhiều đệ tử này ta thế nhưng là dốc toàn lực bồi dưỡng A tuyệt đối sẽ không yếu hơn đệ tử trong môn của ngươi chứ nhan viễn nhi đi đến bên người tần lục Cùng một chỗ nhìn xuống phía dưới tỉ thí, ngữ khí thâm thẳm nói ra. Trong ánh mắt nhàn Uyển Nhi, có thể thấy được nàng đúng là yêu thích Mai Ngữ Đường. Tần Lục sững sốt sau đó, lập tức khôi phục bình thường thần thái, mỉm cười chậm rãi nói, cái này chưa chắc đã nói được, đệ tử này của ta cũng không yếu, Mai Ngữ Đường cũng không nhất định là đối thủ, đệ tử đại biểu Thanh Huyền Tông luyện khí trung kỳ xuất chiến, cũng là trải qua một loạt chiến đấu kịch liệt. Tên đệ tử này tên là Trình Tử Quý. Tu Vi tại luyện khí 6 tầng đỉnh phong, trong số 16 đệ tử có thiên linh trăng của Thanh Huyền Tông, thực lực xếp hạng, chỉ đứng sau Lý Trường Sinh. Phía dưới sân khấu, hai tên thiếu niên đang đánh nhau kịch liệt. Khác với những trận chiến đấu khác của trúc cơ hoặc là kim đan cảnh giới, hai người đều chỉ dựa vào quyền cước đánh, không có pháp khí, phù lục hay những ngoại vật khác. Loại phương pháp đánh nhau này, lập tức gây nên sự chú ý của rất nhiều người. Rất nhiều người xôn xao bàn luận. Mà hai tên thiếu niên đang đánh nhau ở giữa sân, tự nhiên là nhận biết nhau. Bọn hắn không biết tại sao, vừa đánh vừa mắng, lẫn nhau mở miệng trào phúng, nói nói, thậm chí bắt đầu chửi ầm lên. Mức độ chiến đấu kịch liệt lại tăng lên một cấp bậc. Cái này khiến tần lục cùng Nhan biển nhi ở phía trên bao sương quan chiến có chút xấu hổ, bởi vì hai tiểu tử này trực tiếp mở miệng nói đến sơn môn của đối phương, không đủ mạnh bằng nhà mình, trong đó thô tục rất nhiều. Ha ha, mong rằng tần trưởng môn không được trách mốc ngữ đường vô tâm nói như vậy. Nhan Nguyễn Nhi vui tươi hớn hở đạo. Tần Lục lắc đầu cười nói, đều là thiếu niên tâm tính, ta sao lại để ý, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.